xem chừng là đã chết cứng từ bao giờ. Hai đứa nhỏ chỉ đứng nhìn mẹ và ông nội, không con lấy một. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.